Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông xây đèn xe là gọi lần nữa Thì ông chỉ thấy đó là hai cây chuối à. Gió nó thổi tàu lá Nó cứ đưa đưa như thế này Ui chà, Biết rồi biết rồi. Ông mới lùi xe từ từ lại Ông vô số 1 Còn mắt ông nhìn thử một lần nữa Khi mà ông quay đèn xa ra Ông thấy rõ ràng hai đứa con gái Nó đang giỡn tắm đó Nước nó đập lùm bụm bịch bịch dưới đó Thế là ông rồ ga xe lên Ông chạy quẹo vào trong nhà luôn mà ổng quýnh ông chạy nhanh quá đến nỗi ổng không có trở tay kịp phóng luôn vô cái hàng rào nhà b bốn mươi ổng té vô một cái đống đá bên cạnh ui cha ơi xe người vậy trầy trụa hết trong nhà nghe ùm um, vô một cái rầm mới hết hồn hết dưới bật đèn chạy ra xe thì thấy ra xem thấy ổng té đỡ ổng vô nhà mình mẩy trầy trụa máu chảy tùm lum hết Rồi sau đó thì ổng mới kể lại cái chuyện hồi nãy ổng thấy hai đứa con gái thấm đó. Hễ mà rọi đèn chỗ khác thì thấy rõ đèn trong bóng tối hai đứa con gái. Mà xây đèn qua rọi thì thấy hai cái cây chuối lắc lười trước gió. Sáng ngày hôm sau thì ông với lại chồng của chị Hằng đi xuống mé sông. Lợi thấy đúng là có hai cây chuối ở đó. Đốn luôn. Dọn sạch luôn, dọn hết luôn cây cỏ cặp mé luôn, để khỏi có thấy con gái con viết gì tắm xong ban đêm ở đó nữa. Và cái chuyện này nó xảy ra mới năm rồi đấy thôi, đó là năm 2019. Thời lượng thì cũng đã khá dài, cho nên xin phép Việt Thảo được tạm ngưng các câu chuyện của làm phòng ở nơi đây. Và hẹn gặp lại. Những câu chuyện của Lâm Phọc sẽ được kể tiếp theo qua khoa tàng chuyện Mãi Dân gian kế tiếp đó là kỳ thứ 401. Yeah. Hẹn gặp lại và chúc quý vị có những giấc ngủ thật ngon. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới...